Thân 11 Trước khi đến bàn làm thủ tục Cô hỏi người nhân viên ngân hàng Cô ơi Chào hộ tôi cái tên mã nhân Có số thẻ này Địa chỉ ở đâu Chỉ chuyển khoản cho người ấy mà lại không biết à Người nhân viên nhìn chu mỹ phượng Với ánh mắt khó hiểu Không phải Đây là tôi làm giúp một người bạn thôi Cô nhân viên gõ lên bàn phím Số thẻ này ở Quảng Châu Ngoài ra không có thông tin gì khác Khuôn mặt Mỹ Phượng Lộ rõ vẻ ưu tư Cô nhân viên tiếp tục giải thích Thẻ này được lập vào tháng 3 Hiện nay lập thẻ không cần phải dùng tên thật Địa chỉ thật nữa À tôi hiểu rồi Trước khi lập một số tài khoản Người lập không cần phải có giấy chứng minh thư Cho nên cái tên mã nhân là nam hay nữ Rất khó để xác định và đó cũng có thể là một cái tên giả. Khi rời khỏi ngân hàng, trong lòng Chu Mỹ Phượng vẫn có chút lo lắng. Cô hoàn toàn không hề biết rằng, vào cái ngày cô nhận được chiếc phong bì tống tiền thì cũng có hai người khác nhận được những chiếc phong bì giống như vậy, một là Châu Chính Hưng và người kia là Trung Đạt. Nội dung của mẩu giấy đó như sau: Tôi đang thiếu tiền. Trong vòng nội nhật 3 ngày, chuyển 20 vạn tệ một số tiền rất nhỏ đối với ông qua thẻ ATM của ngân hàng chiêu thường vào tài khoản mang tên mã nhân số thẻ 002 00 1238 nếu như không đúng thời gian hoặc báo cảnh sát hậu quả tự gánh chịu từ tiền tổng giám đốc Châu không muốn những bức ảnh này được chuyển cho người vợ đang bệnh tật của ông vợ Châu Chính Hưng là một người phụ nữ hết sức hiền thục. Trước đây chị là cô giáo mầm non, vì để tăng thêm thu nhập, ủng hộ cho công ty của chồng. Ngoài thời gian làm việc ở nhà trẻ, chị vất vả ngược xuôi, tranh thủ làm thêm. Tất cả số tiền kiếm được đều giao hết cho chồng. Những thành công ngày hôm nay của Châu Chính Hưng đều có phần công sức không nhỏ của người vợ. Sau này chị không may bị tai nạn xe hơi phải ngồi xe lăn. Xong Châu Chính Hưng vẫn đối xử với vợ rất tốt, chăm sóc rất chu đáo. Nếu như vợ anh biết được mối quan hệ giữa anh và Chu Mỹ Phương Thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu Hậu quả chắc sẽ không thể tưởng tượng được Chầu chính hưng không nhẫn tâm làm tổn thương người vợ hiền của mình Đó là điều khiến anh lo lắng nhất Kẻ tống tiền dường như hiểu rất rõ điểm yếu chí mạng này của anh Do dự một hồi Cân nhắc giữa cái được và cái mất Chầu chính hưng quyết định rút từ tài khoản cá nhân 20 vạn tệ gửi chuyển đến địa chỉ ghi trong bức thư. Trung Đào cũng nhận được một bức thư gồm 6 bức ảnh, trong đó có ba bức chụp lễ tang Hồ Quốc Hạo, một bức là chụp cảnh vòng hoa kỳ dị phóng to, hàng chữ những câu đối nhìn rất rõ. Hai bức chụp có hình ảnh của Đinh Lam, một bức toàn thân, một bức bán thân, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ khác lạ. Hôm đó, cô mặc chiếc áo cộc tay xanh thẫm, vị trí đứng Hình như ở cửa ngách phía đằng sau quan tài, phía trước là bóng hoa và hình ảnh những người khác nữa. Ba bức còn lại là ảnh chụp trộm, bối cảnh là quán cà phê Milan nơi Trung Đào và Đinh Lam gặp gỡ. Không gian bó hẹp, ánh sáng đủ, nên bức ảnh nhìn rất rõ nét, có vẻ người chụp trộm rất chuyên nghiệp. Nội dung của màu giấy tống tiền khá giống với màu giấy mà Chu Mỹ Phượng và Châu Chính Hưng nhận được. Tôi đang thiếu tiền. Nội nhật trong vòng 3 ngày. Chuyển 20 vạn tệ. Cũng giống như ông bỏ ra một chút máu thôi. qua thẻ ATM của ngân hàng siêu thường Vào tài khoản mang tên mã nhân. Số thẻ 002001238. Nếu như quá dài hạn hoặc báo cảnh sát, anh nghĩ đến hậu quả. Tôi tin tiền sinh sẽ không để Hồng Nhan Chi Kỷ Đinh Lam phải dính dáng đến những bí ẩn liên quan tới cái chết của ông Hồ Quốc Hào. Phản ứng của Trung Đạo có lẽ nằm ngoài dự kiến của kẻ tống tiền. Ba ngày, sau khi nhận được phong thư xin tiền, anh vẫn hoàn toàn không có bất cứ động thái cụ thể gì. sang buổi sáng ngày thứ tư, Trung Đạo nhận được một cú điện thoại nạc danh, người gọi là phụ nữ. Có phải tiên sinh Trung Đạo đó không ạ? Âm thanh giọng nói nghèn nghẹn, có thể là người nói Cố tình biệt mũi hay bị cảm cú Vâng, tôi đây Xin hỏi có chuyện gì hàn định ba ngày đã qua Sao vẫn chưa thấy Trung Tiên Sinh chuyển khoản Ờ Thì ra chị là người Có tên mã nhân đó hả Trung Tiên Sinh là người hiểu chuyện Ông chắc không hề muốn những bức ảnh này Rơi vào tay công an đấy chứ Trung Đạo bình tĩnh đối đáp Chị muốn tống tiền tôi sao tôi cần gấp số tiền đó mong tiên sinh giúp cho trung đạo có vẻ rất dứt khoát thật đáng tiếc tôi không thể giúp chị được trung tiên sinh không nghĩ tới hậu quả sao hậu quả gì cơ lễ tang ông hồ quốc hào là công khai ai cũng có thể đến viếng những bức ảnh đó thì nói lên điều gì không đơn giản thế đâu ba bức ảnh đó ít ra cũng cho thấy chị đình Rất có hứng thú với cái chết của ông Hồ Quốc Hào. Đó chỉ là suy đoán của chị. Không chỉ là suy đoán. Tôi còn biết Trung Tiên Sinh còn có liên quan đến cái chết của ông Hồ Quốc Hào. Trung Đạo có vẻ cảnh giác. Thật sao? Rốt cuộc chị là ai? Tôi là ai không quan trọng. Cố tiếu là số tiền 20 vạn tệ. Phải được chuyển ngay. Có vẻ như... Tất cả những cố gắng giải thích của kẻ tống tiền không mang lại kết quả. Trung đảo lạnh lùng trả lời. Điều ấy... Thì lại khiến chị thất vọng mất rồi. Tôi khuyên cô mã... Nên dừng tay lại. Những kẻ tống tiền từ trước đến nay đều chẳng mấy có kết cục tốt đẹp gì. Phế đầu dây bên kia đột ngột quốc máy. Chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Cảnh sát điều tra ra, chiếc xe đâm vào má tuyết anh là xe ăn trộm. Vào ngày thứ hai, sau khi án mạng xảy ra, người ta phát hiện một chiếc xe Nissan màu đen bị phá hủy nằm ở bãi rác. Hạm vi phía bắc thành phố, biển số xe hoàn toàn trùng khớp với biển số mà nhân chứng cung cấp. Đầu xe bị ló một vết sâu, xung quanh bám những mảng máu đen kịp. Cửa kính hoàn toàn vỡ vụn, xét nghiệm mẫu máu dính trên chiếc xe trong với máu máu của má tuyết anh, chủ nhân của chiếc xe là giám đốc của một công ty máy tính. Buổi trưa ngày 20 tháng 7, ông đỗ xe trước nhà hàng cánh diều. Sau khi dùng bữa xong ra lấy xe thì không thấy còn ở đấy nữa. Ngay lúc đó, ông đã báo cảnh sát. Kiểm tra toàn bộ chiếc xe không phát hiện manh mối đặc biệt nào. Các cảnh sát chỉ tìm được vài dấu vân tay khá mờ ở vô lăng. Má tuyết anh chết bởi tai nạn xe, hiển nhiên Đó là âm mưu có người cố ý tạo ra. Căn cứ vào nội dung cuốn băng xoay quanh cuộc đối thoại giữa ba người Mã Tuyết Anh, Trung Đào và Chu Mỹ Phượng, bên cạnh đó lại lần ra đầu mối trong vụ án Hồng Diệp Minh. Trước khi ông ta bị hạ độc có gặp mặt hai người Trung Đào và Chu Mỹ Phượng tại văn phòng công ty Đại Đồng. Cả hai người đều có đủ điều kiện và thời gian thực hiện việc đầu độc, cảnh sát nhận định, ngoại trừ Châu Chính Hưng, Trung Chu là hai nghi can lớn nhất trong vụ án giết người hàng loạt này. Cục Công an Khu Y lập tức triệu tập Chu Mỹ Phượng và Trung Đạt. Buổi tối ngày Mã Tuyết Anh gặp chuyện, Chu Mỹ Phượng đã đáp tàu hỏa từ cửa khẩu La Hồ nhập cảnh vào Hồng Kông. Theo nhân viên trong văn phòng tập đoàn địa hào, khoảng 5 giờ chiều, Chu Mỹ Phượng nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Châu, thông báo mẹ của cô ta đang bệnh, muốn cô ta nghỉ mấy ngày để về chăm sóc. Từ đó, công ty hoàn toàn, không thể liên lạc với chủ Mỹ Phượng. gọi vào máy di động thì máy đã tắt. điều lạ là khi liên lạc trực tiếp với gia đình thì bà mẹ không hề bị bệnh và cũng không biết việc con gái đã trở về Hồng Kông. đội trưởng Thôi dẫn theo Tiểu Xuyên và đào lợi đến ngày trụ sở Địa Hào tìm gặp tổng giám đốc Châu nhưng cũng không có tin tức gì của chủ Mỹ Phượng. bà quả phụ Hồ Quốc Hào, người tỉnh của Châu Chính Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị Địa Hào biến mất một cách kỳ lạ. Trong cùng một ngày, Trung Đào cũng đắt chuyến bay của hãng hàng không Tứ Xuyên đi Trùng Khánh. Theo những gì mà Châu Chính Hưng cung cấp, chuyến đi lần này của Trung Đào là để tham gia một cuộc họp bàn về bất động sản miền Tây Trung Quốc. Việc này đã được Châu Chính Hưng phê chuẩn, thời gian công tác là một tuần. Tại văn phòng Tổng Giám đốc Địa Hảo, khi đội trưởng Thôi thẩm vấn Châu Chính Hưng đã nắm được cụ thể nội dung vụ việc tống tiền. đó là đầu mối vô cùng quan trọng trong quá trình phân tích vụ án. Ngồi đối diện với Châu Chính Hưng, đội trưởng Thôi đưa ra câu hỏi. Theo những gì chúng tôi có được, mục tiêu tống tiền của Mã Thuyết Anh không chỉ dừng lại ở hai người Trung Đào và Chu Mỹ Phượng. Châu Chính Hưng thừa nhận. Đúng vậy. Còn có cả tôi nữa. Cho nên, anh cũng chuyển khoản cho cô ta số tiền 20 vạn tệ. Đúng. Vì sao anh không báo cảnh sát? Châu Chính Hưng rút từ trong ngăn kéo một mẫu giấy đánh máy đưa cho đội trưởng. Nói thẳng là tôi không muốn cho vợ mình dính vào chuyện này. Đội trưởng thôi đọc kỹ tờ giấy, khóe miệng, khẽ nhếch nụ cười mỉa mai. Quả thật, kẻ tống tiền nắm thật rõ điểm trí mạng của Châu Chính Hưng. Tiểu Xuyên và Đào Lợi cũng đưa mắt nhìn vào tờ giấy. Thôi được, chúng tôi sẽ thu tờ giấy này lại. Hy vọng Tổng Giám Đốc Chu tiếp tục hợp tác. Trước khi rời khỏi địa học, Đội trưởng thôi, còn nói chê một câu. Lắng nghe báo cáo của đội trưởng thôi, cục trưởng ngũ không biểu lộ thái độ vội vã. Vị cảnh sát già giàu kinh nghiệm châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Từ khi điều tra hai chuyên án 6.25 và 7.6 ông đã từ bỏ ý định cài thuốc. Xem xét nội dung bức thư tống tiền mà Má Tuyết Anh gửi cho Châu Chính Hưng, có thể nhận thấy, cô ta đã nắm được bí mật của Châu và Chu. Chỉ cần dựa vào chuyện tư thông giữa hai người, là đã có thể liên hệ đến chuyện Hồ Quốc Hào bị sát hại. Vì vậy, hai khả năng hoàn toàn có thể xảy ra: một là Châu và Chu không hề mưu sát Hồ Quốc Hào; hai là hai người ấy đã thực hiện vụ mưu sát. Song Má Tuyết Anh không hề biết nội tình bên trong. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng thứ ba. Má Tuyết Anh nghĩ rằng chỉ cần công bố những bức ảnh nhạy cảm giữa Châu Chính Hưng và Chu Mỹ Phương là đã đổ quy lực và sức mạnh dồn ép con mồi thực hiện theo ý mình. Cục trưởng ngũ hỏi đội trưởng Thôi và hai viên cảnh sát trẻ. Các cậu nghĩ thế nào? Đội trưởng Thôi phân tích Mà Tuyết Anh có quan hệ đặc biệt với Hồ Quốc Hảo. Bố nam làm thư ký riêng cho ông ta, lại vừa là tình nhân. Rõ ràng cô ta nắm được rất nhiều nỗi tình bên trong. Cô ta gọi điện thoại uy hiếp Trung Đào, nói rằng biết được chuyện Trung Đào có liên quan đến cái chết Hồ Quốc Hảo. Không thể chỉ là lời khi diễn bừa bãi. Cục trưởng ngũ gật đầu. Từ đó cho thấy, trong vụ án, cái chết ly kỳ của Hồ Quốc Hảo. Trung Đào rất có khả năng là nghi can lớn nhất. Tiểu xuyên góp lời. Nhà báo nhiếp sớm đã nhắc chúng ta không nên bỏ qua nhân vật này. Đội trưởng Thôi lầm bầm trong miệng. <cười> Lại là cái tay nhà báo Tây Bộ Thái Dương. Đào lợi bụng miệng cười trộm. Cục trưởng ngũ rít một hơi thuốc tiếp tục suy nghĩ. Những làn khói trắng mỏng bay lên tan vào không khí. Mối nghi ngờ đối với Trung Đào ngày một tăng lên. Xong rốt cuộc. Trung Đào và Hồ Quốc Hào có mối quan hệ như thế nào? Mã Tuyết Anh bây giờ Không thể mở miệng được nữa Bên cảnh sát Lại hoàn toàn không nắm được bất cứ chứng cứ nào đằng sau những bí mật này Ẩn chứa điều gì Ông sập điếu thuốc vào gạt tàn. Nào Chúng ta phân tích lại chứng cứ ngoại phạm mà Trung Đào có Tiểu Xuyên và Đào Lợi Đều đưa ra ý kiến của mình Sau 25 phút vắng mặt của Trung Đào Vẫn chưa tìm ra lời giải đáp Xem ra Trong vụ án cái chết của Hồ Quốc Hảo Hôn thủ đáng nghi nhất là trung đảo. Chỉ có điều... Ngoài chứng cứ ngoại phạm 25 phút... Cho đến nay vẫn không phát hiện được vấn đề gì. Có thể nói... Không hề để sơ hở một chút nào. Quả thật... Những điều đảo lợi nói đều là sự thật. Trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa Có hai cửa kiểm soát vé. Một cửa chính... Và một cửa phụ nằm ở phía đông. Có người trông coi 24 trên 24 giờ. Đào lợi và Tiểu Xuyên... Đã dò hỏi trong cái đêm 24 tháng 6 có 4 nhân viên trực ban đưa cho họ tấm ảnh Trung Đảo và Đinh Nam để nhận diện. Sau 11 giờ tối, lượng người ra vào trung tâm không nhiều, thông thường sẽ để lại ấn tượng rất rõ. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều không nhận ra hai người trong ảnh. Nhà nghỉ luôn mở rộng cửa, chìa khóa đều giao hết cho khách, vì vậy việc Đinh Nam có hay không đưa Trung Đảo về phòng nghỉ thay quần áo, nhân viên phục vụ cũng không được rõ hành tung của 25 phút trung đảo vắng mặt chỉ duy nhất Đinh Lam mới biết. Cục trưởng ngũ lấy ngón tay gõ lên mặt bàn. Đây là điểm mù lớn nhất trong vụ án hồ quốc hảo. Đội trưởng Thôi gật đầu. Việc Đinh Lam có mặt trong lễ tang hồ quốc hảo rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa chị ta lại là người làm chứng duy nhất cho chứng cứ ngoại phạm của trung đảo. Chuyện này đúng là rất kỳ lạ. Lúc này Tiểu thuyền mới ngẩng đầu lên, nói bằng giọng, có vẻ khá trịnh trọng. Mấy ngày trước, nhà báo nhiếp có gửi email cho em. Trong đó nói, anh ấy đã điều tra rõ Đinh Lam và Trung Đào, có thời kỳ ở cùng đại đội thanh niên trí thức, binh đoàn xây dựng Vân Nam. Hơn nữa Đinh Lam có mối tình đơn phương với Trung Đào. Nhà báo nhiếp gợi ý, việc Đinh Lam làm chứng cho Trung Đào, rất có thể là giả. Anh ấy còn chuyển lời đến cục trưởng và anh Thôi. 25 phút vắng mặt của trung đảo, cực kỳ khả nghi. Giải mã được bí mật này là khâu then chốt phá toàn bộ vụ án. Cục trưởng ngũ có vẻ hài lòng. Phân tích của nhà báo nhiếp rất có lý. Đội trưởng Thôi khẽ lường đệ tử. Tại sao cậu không nói sớm? Ừ, chẳng phải. Anh bảo em không có thời gian nghe tay nhà báo đó nói linh tinh còn gì. Đội trưởng Thôi không đôi co tiếp với cấp dưới. Anh tiếp tục nói. Vậy chúng ta đặt ra giả thuyết, nếu Đích Nam làm chứng giả, thì trong 25 phút đó con họ đi đâu? Có khả năng làm gì? Tôi đã thực nghiệm trong thời gian 25 phút, từ vườn nướng nghìn người đi bộ, đến cửa soát vé chính mất 3 phút, về nhà nghỉ mất 4-5 phút, cả đi vào về mất 10 phút. Giả sử thời gian dừng lại ở những nơi đó hết 5-6 phút, thì thời gian còn lại chỉ có 10 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Bọn họ không thể mọc cánh Mà bay đến Nam Áo được Không có ai cười Không khí trong căn phòng trở nên nghiêm túc Thậm chí là trùng hẳn xuống Đây là ẩn số lớn nhất Mà mọi người chưa có lời giả Phòng đọc sách của gia đình nhếp phòng Ánh đèn bàn leo lét Trời mùa hè khá nóng nực. Nhớp phong mặc áo may ô. ngón tay ảnh lướt nhẹ trên bàn phím máy tính. Anh vừa hoàn thành bài phỏng vấn ông vua TV màu ở miên dương, Cảm giác rất hài lòng. Đúng lúc này, trên hộp thư Yahoo báo có thư đến. Mở hộp thư điện tử. Anh chăm chú nhìn vào. Đó là email của Tiểu Xuyên. Nhớp phong ngó phím Enter. Trên màn hình tinh thể lòng. Hiện ra toàn bộ nội dung bức thư. Tiểu xuyên thông báo cho anh tiến triển và điểm còn chưa có lời giải trong toàn bộ vụ án. Anh nhất thân mến, chào anh. Nhận được email của anh em rất vui. Vụ án xuất hiện tình huống mới. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Mã Tuyết Anh bất ngờ bị giết chết. Nguyên nhân trực tiếp là tai nạn xe hơi. căn cứ vào điều tra tại hiện trường, khẳng định là do có người dấp tâm sắp đặt. Phát hiện cuốn băng trong túi sách của Mã Tuyết Anh có ghi lại nội dung cuộc đối thoại giữa cô ta và Trung Đào, Chu Mỹ Phượng liên hệ với vụ án Hồng Diệp Minh trước khi ông ta xảy ra chuyện có tiếp xúc với Trung Đào, Chu Mỹ Phượng hai người ấy hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện hạ độc đội cảnh sát thỉnh sự nhận định Trung Đào và Chu Mỹ Phượng là những nghi can lớn nhất cho hàng loạt vụ giết người vừa rồi Chu Mỹ Phượng hiện bỏ trốn đến Hồng Kông bọn em đang ra lệnh truy nã điều có lý giải lớn nhất Đó là chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào. Bọn em đã cẩn thận làm thực nghiệm 25 phút vắng mặt của anh ta. Xong cho đến nay, vẫn chưa tìm ra đáp án. Trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa có hai cửa kiểm soát vé. Cửa chính nằm ở phía tây, cửa còn lại nằm ở phía đông. 24 trên 24 giờ đều có người trực ban. Sau 11 giờ đêm, du khách ra vào nơi đó số lượng có hạn. Nếu Trung Đào và Đinh Lam từ 11 giờ 5 phút đến 11 giờ rưỡi đi qua đây, Nhân viên xót vé nhất định sẽ nhận ra. Nhưng khi đưa bức ảnh của Trung Đào và Đinh Lam cho họ xem, họ đều khẳng định không hề nhận ra hai người này. Kiểm tra tại nhà nghỉ cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Chính vì vậy việc điều tra Trung Đào trên thực tế đã đi vào ngõ cụt. Cục trưởng ngũ cũng nhận định 25 phút vắng mặt của Trung Đào là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hào. Kể cả em và Đào Lợi, cũng như tất cả mọi người, đều có chung cảm giác bất lực bó tay. Thật không biết đến khi nào mới có thể làm rõ vụ án này nữa. Thôi, em dừng bút đây. Cho em gửi lời hỏi tham đến thầy hiệu trưởng nhiếp Trí túc của công an, đêm 22 tháng 7, Tiểu Xuyên. Nhếp Phong chậm tư nhìn lên màn hình máy tính. Không khí thật ỏi bức. Ngoài cửa sổ, vọng vào tiếng ca hát ồn ào. Nhếp Phong cho mày suy nghĩ. Làm thế nào để giải mã chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào? Cục trưởng ngũ nói thật đúng. 25 phút, Trung Đào vắng mặt là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hạo. Nếu như tìm được điểm mù này, thì có thể tìm ra chìa khóa phá án. Anh lật dở một trang trong việt sổ ghi chép phỏng vấn của mình. Ánh mắt dừng lại trước hình tạm giác tấm sơ đồ Vĩnh Đại Bạc. Đó là hình anh đã vẽ trong một lần tham gia cuộc họp phân tích án tại Cục Công an Khu Y. Mỗi đỉnh trong hình tam giác được đánh dấu lần lượt là Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, Nam Áo. Nối hai điểm Tiểu Đại Mai Sa đứng gần nhau tạo thành nét ngắn. Kéo dài hai điểm về bên phải theo hướng Đông Nam. biển lập thành góc nhọn chỉ thị trấn Nam Áo. Nhấp phòng nhìn đi nhìn lại tấm sơ đồ mà mình lập ra. Anh cảm thấy hình tam giác đó thật kỳ lạ. Hoặc có thể nói là bất bình thường. Rốt cuộc điểm nào không phù hợp logic trồng chốc lát, không thể nói cho đúng. Chỉ biết, trông nó rất mất tự nhiên, có cảm giác cố ý sắp đặt. Trên sơ đồ các điểm hình tam giác đó, đoạn ngắn thì quá ngắn, góc nhọn lại quá nhọn, vừa giống như miếng kính vỡ, lại giống như mũi giáo đầm xuống phía dưới. Tất cả, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Nhếp phòng lấy bút bi, viết lên trên tấm sơ đồ vài điểm cần chú ý. Điểm thứ nhất, đại mai xa Khoảng 7 giờ tối ngày 24 tháng 6, Hồ Quốc Hào biến mất trước cửa hàng Hào cảnh. Điểm thứ hai, Tiểu Mai Sa, 6 giờ sáng ngày 25 tháng 6, phát hiện di thể Hồ Quốc Hào ở cầu tàu. Điểm thứ ba, thị trấn Nam Áo, buổi chiều ngày 30 tháng 6, tìm thấy chiếc túi sách. Đây cũng là nơi xảy ra hiện tượng xích chiều và cũng là nơi Hồ Quốc Hào chết đuối. Đúng lúc này, Tiểu Cúc mang lên cho anh một ly cà phê thơm nức mũi. Anh nhiếp, cà phê mocha này anh mang về pha ngon lắm. À, <cười> cảm ơn nhé. Nhiếp phòng không hề ngẩng đầu lên, anh đang chăm chú nhìn vào đoạn ngắn nhất của hình tam giác trên tấm sơ đồ. Tiểu Cúc đặt ly cà phê xuống, ghé sát khuôn mặt tròn trịa của mình liếc trộm. Anh nhiếp đang vẽ sơ đồ à? <cười> Đừng có quấy rầy. Nhếp phòng vẫn đang tập trung suy nghĩ cao độ Bà bảo Anh đừng làm việc khuya quá nhất phòng gật đọc Không hề lên tiếng Tiểu Cúc rón rén Rời khỏi phòng đọc sách Ra đến cửa Cô bé còn ngoái đầu lại nói Cà phê Moca nguội nhanh lắm Nhếp phong nhấc ly cà phê lên Nhấp một ngụ Chẳng có cảm giác gì Tiện tay Anh lật sang trang bề Đọc lại những ghi chép trong buổi phân tích án hôm đó. Buổi chiều ngày 23 tháng 6, tại phòng làm việc đội cảnh sát hình sự cục công an khu y, buổi phân tích án xoay quanh những dấu vết để lại trong vụ án Hồ Quốc Hào có những điểm nghi ngờ sau. Thứ nhất, tại sao Hồ Quốc Hào lại đến Nam Áo? Cuộc điện thoại bí hiểm, dẫn dụ hay là ông ta muốn đến đó tắm biệt? Nhưng về khả năng đầu tiên nhiều hơn. Thứ hai, Hồ Quốc Hào đến đó bằng phương tiện gì? Xe buýt taxi hay do Châu Chính Hưng điều xe đến Đại Mai Sa đón ông ta? Đội điều tra tìm chứng cứ. Thứ ba, vì sao Hồ Quốc Hảo chết đuối tại Nam Áo? Tại trong lúc đi bơi, bệnh tìm tái pháp, dẫn đến đuối nước mất mặt. Tại trong lúc đi bơi, cùng Châu Chính Hưng, bị anh ta ra tay sát hại Thứ tử, di thể Hồ Quốc Hảo vì sao lại xuất hiện ở góc cầu tàu thuộc bãi biển Tiểu Mai Sa? Nếu như ta không may chết đuối trong lúc tắm biển ở Nam Áo, Di thể không thể trong quãng thời gian ngắn trôi dạt đến vùng biển Tiểu Mai Sa, nơi cách đó hơn 20 km. Hồ Quốc Hào cũng không thể nảy sinh ý nghĩ điên rồ bơi qua vịnh Đại Bản, để khi tới Tiểu Mai Sa thì đuối nước tử nạn. Vậy thi thể ông ta được chuyển đến Tiểu Mai Sa bằng cách nào? Xe hay thuyền? Đi xe từ Tiểu Mai Sa đến thị trấn Nam Áo chỉ có duy nhất một con đường quốc lộ men theo núi, ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ. Trong vòng 25 phút, từ tiểu mai xa đến đó và quay trở lại, về cơ bản là không thể được. Nếu đi bằng xuồng cao tốc cả đi và về, nhanh nhất cũng cần một tiếng rưỡi. Chính vì vậy, đối tượng nghi vấn trung đảo bị loại bỏ. Châu Chính Hưng trở thành kẻ đáng nghi nhất. Nhấp phong ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Những ánh sao trong đêm hè thật sáng. Anh chợt phát hiện ra một vấn đề, mắt bóng sáng lên. Tất cả những phân tích trong buổi họp phá án, bao gồm cả bốn điểm nghi vấn, đều có chung một tiền đề: Hồ Quốc Hào đi Nam Áo, bị chết đuối ở Nam Áo. Nhưng dựa trên tiền đề đó, có hai chứng cứ vô cùng vững chắc. Một là khám nghiệm trong tử thi Hồ Quốc Hào có nước biển ô nhiễm xích triệu. Hai là chiếc túi sách của Hồ Quốc Hào được phát hiện tại trường tiểu học Nam Áo. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành điều tra theo hướng đó, vụ án đi vào mê cung. Thôi đại cân và các động sự của mình Gặp phải nút chết không thể thao gỡ Vì sao di thể Hồ Quốc Hào Lại ở gần cầu tàu Tiểu Mai Sa Hơn nữa Từ trạng vạn cho đến đêm khuya Ngày 24 tháng 6 Không hề có một ai tại Nam Áo Nhìn thấy Hồ Quốc Hào Trường Tiểu học Nam Áo Cảng cá Nam Áo Các nhà hàng bãi biển ở đó Tất cả các địa điểm Hồ Quốc Hào có khả năng đến Cảnh sát đều đã kiểm tra Nhếp phong điểm danh lại toàn bộ Không hề có bất cứ nhân chứng nào. Ở đấy, rốt cuộc ẩn chứa những bí mật gì đấy. Dường như dự cảm có điều khác lại. Anh lật lại trang vừa đọc, trong cuốn sổ ghi chép, tỉ mỉ, xem xét hình tam giác hẹp. Đột nhiên, anh chợt nhận ra hình tam giác ấy, như cố ý dẫn dụ, chỉ về một hướng, đó là nam áo. Trong đầu nhức học, luận quẩn mối nghi ngờ chưa rõ, dần dần lộ ra manh mối. Anh chạy rộng tấm bản đồ thành phố Thâm Quyến Ánh mắt dừng lại ở khu vực Vĩnh Đại Bàng. Nếu như hiện trường đầu tiên là Nam Áo Các loại tạo đặc biệt của vùng Có trong dạ dày và phổi hồ quốc hảo Chiếc túi sách của ông ta được phát hiện ở đây Tất cả những thứ đó Đều cố ý Chỉ đến một địa chỉ duy nhất Nam Áo Giả sử Trung Đào di chuyển từ Tiểu Mai Sa Đến Nam Áo và ngược lại để gây án Thì trong vòng 25 phút là không thể Do đó anh ta hoàn toàn có được chứng cứ ngoại phạm cực kỳ vững chắc. Một ý nghĩ sẹt qua đầu nhấp phòng, thử tư duy nghịch hướng xem sạc. Trừ phi hiện trường đầu tiên không phải Nam Áo, mà là một nơi có thể cả đi vào về trong vòng 25 phút. Địa điểm đó chắc chắn là Tiểu Mai Sa, hơn nữa phải là nơi bí mật rất gần vườn nướng. Thủ phạm vụ án có thể là trung đạo. Vậy lý giải thế nào? về việc khám nghiệm phổi hộ quốc hào có chứa tảo xi-câu, si tảo hoàn câu và tảo đa giáp. căn cứ vào khám nghiệm nội tạng nạn nhân xuất hiện một số loại tảo đặc trưng, có thể khẳng định địa điểm chết đuối. đó là nguyên tắc kinh điển trong xét nghiệm pháp y. do đó khi phát hiện tảo xi-câu, si tảo hoàn câu, tảo đa giáp vốn là những loại tảo chỉ có ở vùng biển Nam Á trong phổi hộ quốc hào, cảnh sát đã dựa trên phán đoán thông thường cho rằng địa điểm hồ quốc hảo tử nạn phải là tại Nam Áo. Thì thực, phát hiện tảo si câu, tảo hoàn câu, tảo đa giáp có trong phổi hồ quốc hảo chỉ cho thấy phổi nạn nhân có chứa nước biển vùng Nam Áo bị ô nhiễm xích chiều. Rốt cuộc làm sao trong nội tạng người chết lại có nước biển Nam Áo? Chỉ có thể tồn tại hai khả năng. Bị chết đuối ở Nam Áo. Không bị chết ở Nam Áo mà là một địa điểm ca nào đó nhưng lại chết bởi nước biển Nam Áo. Vậy nước biển Nam Áo không thể có cánh mà bay đến, chui tọt vào trong bụng nạn nhân. Tất nhiên phải có người vận chuyển đến địa điểm cả Vì vậy, có thể nói, nếu hương thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, lấy nước biển Nam Áo, rồi vận chuyển đến địa điểm gây án, chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng. Đó là một kế hoạch giết người hoàn hảo. Kế hoạch đó cần phải hội tụ những điều sau đây. Thứ nhất, kẻ gây án biết rất rõ thông tin hiện tượng xích chiều ở vùng biển Nam Áo. Thứ hai, kẻ gây án có thời gian và cơ hội đi Nam Áo lấy nước biển. Thứ ba, kẻ gây án có cách thức dẫn dụ hộ quốc hào, tự dẫn xác đến địa điểm mà mình muốn. Nhớp phong kiểm tra các tờ báo của thâm quyến trước và sau ngày 24 tháng 6. Anh phát hiện có một mẫu tin đang về hiện tượng xích chiều. Nếu muốn người ta dễ dàng xem được thông tin này, Trung Đào là một người rất thông minh không khó để anh ta nắm bắt cơ hội trời cho. Điều thứ hai nếu Trung Đào muốn thực hiện việc ấy thì cũng dễ như lấy đồ trong túi vậy Từ ngày 22 đến 7 giờ tối ngày 24 tháng 6 trước thời điểm Trung Đào và bạn bè tổ chức tụ tập tại vườn nước vùng biển Nam Áo xuất hiện hiện tượng xích chiều khá nghiêm trọng ít nhất trong vòng 40 giờ đồng hồ bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đến đó lấy nước biển Căn cứ vào lời Hồng Dực Minh cung cấp và điều tra sau này, trước khi Hồ Quốc Hào rời khỏi nhà hàng có nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt, có thể khẳng định người gọi điện cho ông ta phải là một người hết sức thân thuộc và tin cẩn thì mới điều được Hồ Quốc Hào rời khỏi bàn tiệc. Trên góc độ này, Trung Đảo hoàn toàn phù hợp với điều kiện thứ bạc. Chiếc túi sách của Hồ Quốc Hào cũng là do kẻ gây án cố ý đem vứt ở trường tiểu học Nam Áo Mục đích là tập trung thu hút hướng điều tra của cảnh sát về phía Nam Áo. Trên thực tế, 5 ngày sau khi vụ án xảy ra, người ta mới phát hiện được vật chứng này tại đây. Mọi sự thật, hiển nhiên hoàn toàn không được mọi người lưu ý. Đó là, cậu bé phát hiện chiếc túi sách tại sân thể thao của trường. Buổi chiều 3 ngày trước, cũng đi qua vị trí này, không hề nhìn thấy có chiếc túi lấm lem bùn đất nào cả. Trong lần đến Nam Áo, Nhấp Phong đã hỏi cậu học sinh tiểu học đó rất kỹ nghĩ đến đây, nhíp phòng rung động toàn thân, phấn chấn vô cùng. Anh cầm ly cà phê đá nguội lạnh từ bao giờ, đưa lên miệng, uống ực một ngụm hết sạch. Từ những phán đoán trên có thể suy ra hiện trường đầu tiên phải là nơi rất gần với vườn nướng Tiểu Mai Sa, nơi phát hiện di thể Hổ Quốc Hào ở bãi cát gần cầu tàu ở Tiểu Mai Sa là hiện trường thứ hai. Thị trấn Nam Áo, sân trường tiểu học, vùng biển Nam Áo là hiện trường giả. Vì vậy, dẫn đến kết luận, hung thủ đã sử dụng phương pháp dùng không gian hoán đổi thời gian để tạo ra chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Nhất phòng lấy máy di động, bấm số gọi cho tiểu xuyên. Giọng của cậu còn ngái ngủ như vừa bị đánh thức. Ờ, anh nhé ạ, mới 3 giờ sáng mà, có chuyện gì quan trọng không anh? Nhất phòng hào hứng nói, mình tìm ra điểm mù của vụ án Hồ Quốc Hào rồi. Tiểu xuyên tỉnh rất hẳn, bật ra khỏi rượu. Thật thế ạ? Nhất phòng tóm tắt khái lược kết luận và lý do suy luận của mình cho Tiểu xuyên. Hồng Thủ đã ngụy tạo thị trấn Nam Áo là hiện trường đầu tiên. Thực chất hiện trường đầu tiên phải là Tiểu Mai Sa. Anh quả Quyết đưa ra lời khuyên. Cậu ấy lập tức báo cáo với lãnh đạo kiến nghị cho điều tra lại trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa. Phạm vi bên ngoài làng nghỉ mát, cũng kiểm tra Đúng thế, bao gồm tất cả các khu vực lấy điểm trung tâm là vườn nướng, trong vòng bán kính cách đó 10 phút đi bộ. Em hiểu rồi. Nghe Tiểu Xuyên báo cáo, đội trưởng Thôi vẫn còn bán tín bán nghi, anh trao mày nói. Cái gã Tây Bộ Thái Dương là thần thám sao? Đảo Lợi ngồi bên cạnh Tiểu Xuyên góp lở. Những suy luận của nhà báo nhiếp xem ra rất có căn cứ mà. Đúng lúc này, cục trưởng ngũ mặc cảnh phục bước vào. Đội trưởng Thôi khe nói Anh ạ Tiểu Xuyên có vài thông tin mới Cục trưởng ngũ ngồi xuống ghế nói Cậu nói đi Tiểu Xuyên báo cáo tất cả suy luận Của nhiếp phòng cho cục trưởng ngũ nghe Đội trưởng Thôi hướng về phía Cục trưởng ngũ xin ý kiến chỉ đạo Chúng tôi đã từng kiểm tra Rất kỹ tiểu may xa Liệu có phải tiến hành lại lần nữa không anh Cục trưởng ngũ nghiêm nét mặt Đập tay lên bàn <cười> Thả tin là có còn hơn là không. Ngay lập tức tập trung lực lượng, tiến hành rà soát toàn bộ vùng phụ cận trung tâm vườn nướng Tiểu Mai Sa. Theo đúng lời nhà báo Nhiếp đã nói, lấy đó làm trung tâm, trong vòng bán kính 10 phút đi bộ, ngay cả một con thỏ cũng không được bỏ sót. Rõ. Khu vực mà Nhiếp Phong quanh vùng mặt nam dựa vào vịnh Tiểu Mai Sa, phần đất liền trên thực tế gần giống như hình nửa cánh quạt, nó chia làm ba khu Khu thứ nhất là trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa, giống hình trăng non, kéo từ Tây sang Đông khoảng 4 m mét, bố lần lượt, góc đôn châu, con đường lối nhỏ tình yêu, vườn nướng nghìn trời, bãi cát tắm nắng, phòng trọ, nhà nghỉ hải địch, lầu ngắm biển, quán trà bích hải, vườn mai. Khu thứ hai là con phố nằm đối diện của chính trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa, với một dãy cửa hàng, nhà khách cơ quan, khu vui chơi giải trí và nhà dân. Khu thứ ba là quần thể kiến trúc khách sạn Tiểu Mai Sa bao quanh cửa chính phía đông trung tâm bơi lội. Cục công an khu y đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ triển khai đội hình, răng bừa, bí mật giả soát trên cả ba khu. Tất cả đều đã lật nhào ba tất đất, mong muốn tìm kiếm cho được dấu vết chứng minh hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hào tử nạn. Công tác kiểm tra được tiến hành hết sức chú đá, ngay cả cánh rừng phía Tây nằm sau lưng vườn nướng, hang sâu dưới cây cầu gỗ nhỏ, ở góc Đôn Châu cũng không bị bỏ qua. Thế nhưng, vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị. Buổi tối ngày 24 tháng 6, 7 người trung đào và bạn bè ở nhà nghỉ Hải Định. Đó là dãy nhà sơn màu vàng nhạt, tưởng bao thấp. Theo nhân viên ở quầy lễ tân cung cấp, hôm đó bọn họ thuê 4 phòng đôi, mỗi rừng nằm có giá 168 tệ. Bao thêm vé tắm biệt, bữa tối đồ ăn nướng thì tự lo. Giá cả như vậy, là khá ưu đãi. Chiều hóa phòng chỉ giao trực tiếp cho khách giữ, đi về lúc nào cũng được. Chính vì vậy, qua 11 giờ đêm ngày 24 tháng 6, việc Trung Đào và Đinh Nam có quay về phòng nghỉ hay không, thậm chí là quay về làm việc gì, thì đám nhân viên đều không được biết. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra cách đây hơn một tháng, có rất nhiều du khách ra vào nơi này. Giả sử còn dấu vết gì đi chăng nữa, thì cũng khó có thể giữ nguyên hiện trạng. Việc tìm kiếm ở nhà nghỉ hoàn toàn không thu được kết quả gì. Quán trà Bích Hải là dãy nhà xếp nhỏ được làm từ vật liệu che trúc màu xanh, bên cạnh là con đường với hàng rửa hai bên phủ bóng râm mát, kiến trúc quán khá độc đáo. Mỗi gian xếp rộng hơn 10 mét vuông, kết hợp với ghế trúc, phía trước là bàn trà và giường nằm, tạo không gian thoải mái cho khách uống trà hoặc nghỉ ngơi. Buổi tối, gian xếp có thể biến thành phòng nghỉ các nữ nhân viên phục vụ mặc váy ngắn, in hình hoa lan, chạy đi chạy lại rót trà cho khách. Trịnh Dũng dẫn theo một vài cộng sự đi từng gian phòng kiểm tra tỉ mỉ, dò hỏi mọi nhân viên. Họ đều nói, đêm ngày 24 tháng 6, Trung Đào và Đinh Lam không hề có mặt ở đây. Đồng thời cũng không phát hiện dấu tích nào để lại của Hồ Quốc Hạo. Sau lưng quán trà Bích Hải là vườn mai, nằm ở phía tây vườn mai là lầu ngắm biển, nhà trọ cảnh sát kiểm tra tất cả những nơi đó mọi ngóc ngách của trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa đều được giả soát kỹ cả nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chính điều ấy cho thấy rất có thể trong 25 phút vắng mặt Trung Đào và Đinh Nam đã đi ra ngoài khu vực trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa cho dù trong quyển sổ ghi chép lưu lại ở cửa chính và cửa đông đều không có ghi tên hai người đó cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ đã đi bằng con đường khác quả đúng như vậy Sau khi kiểm tra phạm vi hai vùng còn lại, lập tức cảnh sát có thêm phát hiện mới. Khi Tiểu Xuyên và Đảo Lợi vào khách sạn Tiểu Mai Sa, kiểm tra đã thu được kết quả không ngờ. Từ vườn nướng đi bộ đến cửa đông trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa mất 5 phút. Ra khỏi cửa đông là sân Tennis, có mái tre của khách sạn Tiểu Mai Sa. Tiểu Xuyên và Đảo Lợi vượt qua sân Tennis, đi qua bãi đỗ xe, thẳng tiến vào cửa ngách khách sạn. Sau khi qua cửa ngách, vào hẳn bên trong, đi men theo đường bên trái, qua câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, là đến đại sảnh khách sạn. Nền đại sảnh khách sạn được lát bằng đá đại lý sáng bóng, sạch sẽ, các cột trụ lửng lửng bóng lộn Đây là lần thứ hai, Tiểu Xuyên cùng Đào Lợi đến đây điều tra. Hai ngày sau khi hồ quốc hào tử nạn ở bãi biển, họ được phân công nhiệm vụ, nắm mắt thông tin tại khách sạn sang trọng này. Trọng điểm Vẫn là tìm kiếm dấu tích Cũng như quần áo của Hồ Quốc Hảo Khi họ đưa bức ảnh Hồ Quốc Hảo Tất cả nhân viên trực Đều nói buổi chiều ngày 24 tháng 6 Không có vị khách nào Giống như người trong ảnh đến đây Người phụ trách nhân viên phục vụ Đón tiếp Tiểu Xuyên và Đảo Lợi Vẫn là cô gái hôm trước Hôm nay lại cũng là ca của cô trực Ờ Là hai vị cảnh sát lần trước Chúng tôi muốn tìm hiểu lại một số việc Diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Người phụ trách có vẻ khó xử. Chuyện này đã qua một tháng rồi. Đảo Lợi hỏi. Chị thử nghĩ lại xem. Ca làm việc buổi tối ngày hôm đó, còn có ai trực nữa. Ừm, vâng. Người phụ trách quay lại, giao cho một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Cô gọi A Phần đến gặp tôi. Chưa đầy một phút, người nhân viên có tên A Phần đi đến. Đó là một cô gái hơi béo, khuôn mặt đầy vết tàn nhạc. Tiểu Xuyên rút từ trong túi áo bức ảnh Hồ Quốc Hào đưa cho cô gái. Ngày 24 tháng 6, chị có gặp qua người này không? A Phần chăm chú nhìn vào bức ảnh rồi lắc đầu. Người này nữa. Tiểu Xuyên lấy ra một bức ảnh khác, chụp bán thân trung đạo. Nhìn vào ảnh, A Phần nhận ra trung đảo. Ờ, cối thút giống một vị khách hôm đó. Thật không? Tiểu Xuyên và Đảo Lợi cực kỳ hưng phấn. A Phần đưa tay chỉ về góc quán trả bên hành lang. Ông ta ngồi ở trước bàn cạnh cột trụ hành lang và gọi một cốc trà sữa. Tiểu Xuyên nhìn qua đó. Chiếc bàn bị cột trụ che khuất nên chỉ có thể thấy một góc ghế mây. Mặt bàn bằng đá hoa cương. Vì sao chị lại có ấn tượng sâu sắc đối với vị khách này? A Phần nhớ lại nói. Thái độ của ông ấy có chút khác lạ thì phải. Giống như đang đợi người nào đó. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ nữa. Theo những gì A Phần kể, lúc ấy, cô vô tình hỏi người phụ nữ đó, quý ông ở đây đi đâu ạ? Người phụ nữ đó trả lời, anh ấy đi vệ sinh. Có phải người phụ nữ này không? Tiểu xuyên lấy một bức ảnh khác, đó là ảnh chụp Đinh Lam đưa cho cô gái. Vừa mới nhìn, A Phần đã nhận ra ngay. Ôi, đúng là người phụ nữ này. Tiểu Xuyên và Đảo Lợi đưa mắt hội ý với nhau. Lúc đó là mấy giờ? Khoảng trên dưới 7 giờ rưỡi tối. Thời gian này, rất sát với lúc Hồ Quốc Hào nhận được cuộc điện thoại bí ẩn. Tiểu Xuyên một lần nữa đưa bức ảnh Hồ Quốc Hào cho A Phần. Chị xác nhận lại hộ tôi. Lúc đó có nhìn thấy người đàn ông này không? Cô gái lắc đầu khẳng định. Không ạ. Phát hiện Trung Đào và Đinh Lam buổi chiều ngày 24 tháng 6 xuất hiện tại khách sạn Tiểu Mai Sa là một manh mối nằm ngoài dữ liệu. Nhận được báo cáo của Tiểu Xuyên và Đào Lợi, toàn đội phấn chấn hạt lên. Một tháng nay, mọi người đã phải kìm nén ức chế vì chưa tìm được đầu mối pha án. Lập tức người người hứng khởi, bắt tay vào làm việc. Tiêu điểm chính của cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào vùng cuối cùng của Tiểu Mai Sa khu phố và các nhà dân xung quanh. Phía dưới con đường dốc thoai thoải đối diện với trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa là một dãy dài quán rượu, đồn công an, trung tâm vui chơi giải trí, tiệm làm đầu, nối liền nhau san sát như vải cá. Từ vườn nướng, đi bộ ra khỏi cửa chính trung tâm du lịch, dạo chân bước nhanh tới khu phố đó, cần khoảng 6-7 phút. Quán rượu, quẩy đăng ký nhà khách cơ quan, ông chủ nhà hàng, giám đốc trung tâm giải trí. Nhân viên tiệm làm đầu, tất tần tật, địa điểm và cư dân ở khu phố trên đều được cảnh sát hỏi thăm. Xong đều không tìm được dấu vết gì, dù là nhỏ nhất. Mục tiêu cuối cùng của các tụ điểm cư dân tương đối phức tạp. Đây là nơi đứng chân của các căn nhà trọ rẻ tiền tồi tàn. Trực tại đồn công an là một cậu cảnh sát trẻ. Đội trưởng Thôi dẫn Tiểu Xuyên và Đảo Lợi đến đây. Đồn nằm ở phía sau khu dân cư. Trước mặt tiền có một cây đa rất to. Sát cạnh cây đa là một ngôi miếu, bậc thềm bằng đá, tường sơn màu phấn hồng, ngói lưu ly màu vàng. Đi qua cửa ngôi miếu, bên cạnh có một cái rãnh nhỏ, khá hẹp, chỉ rộng khoảng một mét, hai bên có hơn 10 căn phòng thấp lè tẻ, ngói xanh cửa sổ sắt, tường chát chóc lở. Trước cửa đều treo tấm biển, cho thuê nhạc. Đội trưởng Thôi và mọi người kiểm tra sổ ghi chép, theo dõi địa bàn Ở đây có tất cả 90 căn nhà cho thuê, trong đó có 4 căn nhà cũ nát bỏ không 2 tháng nay không có người hỏi đến. Ngoài ra có 13 căn nhà do những người Hồ Nam đến đây làm thuê đang ở. Số còn lại đều được các công nhân của một công ty xây dựng gần đó thuê. Duy chỉ còn lại 2 căn nhà để đầy gạch ngói, vôi cát, có lẽ chủ nhân chuẩn bị sửa chữa. Cậu cảnh sát khu vực của đồn đã hỏi chủ của tất cả căn nhà để tìm hiểu. Họ đều nói không tìm thấy Trung Đào và Đinh Lam, cũng không tìm thấy dấu vết nào của Hồ Quốc Hào để lại. Vùng này vẫn còn mang tính chất nông thôn, nên bất cứ người lạ nào ra vào đây đều gây sự chú ý của mọi người. Có thể khẳng định, cuộc giả soát hoàn toàn thất bại, không thu được kết quả gì. Vụ án lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Tất cả các thành viên trong đội lộ rõ vẻ thất vọng chán trưởng. Tiểu Xuyên và Đào Lợi cũng cùng chung tâm lý ái ngại. Đội trưởng Thôi mặt mũi hầm hầm nóng này. Tôi đã sớm nói rồi. Không ngờ lại bị gã Tây Bộ Thái Dương dắt mũi. Anh dường như đang giận chính mình. Tiểu Xuyên và Đào Lợi im lặng không dám lên tiếng. Buổi tối ngày hôm đó, khi Nhếp Phong bật máy vi tính, anh nhận được email của Tiểu Xuyên. Anh Nhếp thân mến. Em chào anh. Cục trưởng ngũ đã tiếp nhận ý kiến của anh. Hai ngày nay, bọn em đã tổ chức gần 100 người của cục tiến hành điều tra theo phương pháp giải thảm trên cả ba khu của Tiểu Mai Sa. Thực tế, chính là tất cả các khu vực lấy vườn nướng làm tâm, xoay quanh bán kính 10 phút đi bộ, phạm vi kiểm tra từ góc phố, khu dân cư, cho đến tổ hợp kiến trúc khách sạn bên ngoài trung tâm du lịch. Có thể nói, đội cảnh sát hình sự đã lật từng miếng đất Tiểu Mai Sa lên để kiểm tra. Mọi người đều mệt bỏ hơi tai, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy chứng cứ hiện trường đầu tiên, nơi Hồ Quốc Hào tử nạn. Kết quả khiến tất cả thất vọng nản chí Khi em và Đào Lợi điều tra ở khách sạn Tiểu Mai Sa, có phát hiện một chi tiết nhỏ. Buổi chiều ngày 24 tháng 6, Trung Đào và Đinh Lam đã ngồi ở đại sảnh khách sạn uống trà. Ngoài chuyện đó ra, không thu hoạch được gì thêm nữa. Thôi, em tạm thông báo đến đây nhé. Tiểu Xuyên, 22 tháng 7, viết tại phòng làm việc của đội. Rốt cuộc, Sai lệch ở địa điểm nào đấy? Nhấp phòng chăm chú nhìn lấy màn hình tinh thầy lỏng, cười khổ. Góc trái màn hình biểu tượng gia hưu màu hồng nhấp nháy, như chọc thẳng vào mắt anh, như cười chế nhạo anh. Tiểu Cúc thỏ cái mũi cổ tỏi vào phòng. Anh Nhếp, có điện thoại này. Ai gọi cho tôi đấy? Là tổng biên tập của anh, lão xếp già. Nhấp phòng trừng mắt với Tiểu Cúc, rồi đứng dậy đi sang phòng khách. Vô lễ. Cái tên lão xếp già, Cô cũng gọi được sao? Tiểu Cúc chu môi làm mặt xấu. Ờ, tổng biên tập ngô, Xếp có chỉ thị gì ạ? Xếp ngô thúc giục. Bài điều tra theo sát vụ án, Cậu đã hoàn thành bản thảo chưa? Sẽ nhanh thôi ạ. Bây giờ đã bắt đầu thu lưới rồi. Tổng biên tập nói vui. <cười> Cậu đánh cá ở biển sao? Thu lưới gì thế? Nhất phòng bật cười. <cười> à... Em đang nhảy vào lửa đây này, chỉ thu được mỗi cái đuôi cá. Ngày mai, tại Quảng Hàn, có cuộc hội thảo nghiên cứu học thuật quốc tế, muốn cử cậu đến đó để viết bài. Cậu đi nhé. Thì ra, Tổng Biên tập Ngô không hề thúc hoàn thành bản thảo điều tra, mà là giao nhiệm vụ khác, nhấp phòng tìm cớ thoái thác. Em đang mất bở hơi tai để hoàn thành bản thảo đây. Sếp Ngô nói rõ, người ta đặc biệt mời đích danh cậu. Có cần tôi đưa xe đến đón không? Nhất phòng ngạc nhiên. Đưa xe... Đến đón em sao? Nhất định là thế đấy nhé Xếp ngủ không lồi thôi dài dòng, dập máy điện thoại. Nhất Phong có cảm giác như bị điện giật, Anh chấn động tâm cảm. Trong khoảnh khắc ngắn, anh chợt nhớ ra đã có lần tiểu xuyên nói với anh. Đình làm có xe ô tô. Nhất phòng bừng tỉnh ngộ. Buông điện thoại xuống. Anh ba chân bốn cẳng chạy về phòng đọc sách mở rộng tấm bản đồ thành phố Thâm Quyến chăm chú nhìn vào đó ánh mắt dừng lại ở vị trí eo biển Tiểu Mai Sa Nhất Phong hồi tưởng lần anh đến đó bơi vào ngày 4 tháng 7 đầu tận cùng bãi biển phía đông Tiểu Mai Sa có hồ nước xoáy sóng biển tràn vào sóng ở đó vỗ cao hơn sóng ngoài biển khi Nhất Phong quay lại chợt phát hiện bên trong con đê có một thảm thực vật tươi tốt dưới vòng trời lổ lỗ các loài cây cối và hoa cỏ của vùng nhiệt đới. Màu sắc rực rỡ, phong phú. Anh Yếu Kỳ đưa hai tay lên bám vào sườn đê thấp, ngực áp vào nó, nhấn người ngó qua. Bên kia con đê có một vườn ươm sát lối vào những hang động tự nhiên. Giáp với vườn ươm là một bãi cỏ khách sạn tiểu may xa. Chỉ cần nhảy nhẹ qua đó là có thể đến được khách sạn. Cạnh bãi cỏ là khu để xe ô tô Chiếc xe phu cang màu trắng của Đinh làm Bất cứ lúc nào Cũng có thể đổ được ở đây Buổi sáng hôm sau Ngày sau ngày đi bơi ở Tiểu Mai Sa Trong lúc trú mưa ở quán trà vui vẻ Tình cờ Nhếp Phong nghe được một người khách Kể lại cuối tuần trước Anh ta đưa mấy người bạn đi chơi Đến nửa đêm mới về lều ngủ Và nghe thấy tiếng chim kêu tạo tác Ở phía con đường lối nhỏ tình yêu Nhếp Phong đã đi trên con đường này Để đến góc Đôn Châu Phía bên trái là con đê ngăn biển, bên phải tựa vào chân núi. Hàng cây xanh mát chạy dọc hai bên. Mỗi đoạn ngắn tầm 3 đến 5 bước chân là một chiếc ghế đã để du khách dừng chân nghỉ ngơi. Cách vị trí cầu tàu không xa là cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Cảnh lá xanh um, ánh mặt trời cũng khó xuyên quạt. Trên thân cây treo một tấm biển đề đá núi trăm năm. nhiếp phong dừng bước đứng dưới gốc cây. Ngước mắt lên trên Quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều tổ chim Những con cỏ trắng Đậu đầy trên các nhánh, Chạc cây to nhỏ Đếm thử phải đến hai ba chục con Vào nửa đêm Nhất định phải có tiếng động đánh thức Thì chúng mới kêu loạn lên như vậy Phía sau cây đa có một lối mòn Bậc đá khắp khảnh uốn lượn Phủ đầy lá rụng Nhất phòng lách người Gạt các cành cây loà xòa sang một bên Anh bước từng bước lên thềm đá leo lên đến đỉnh. Đây là địa giới cuối cùng của trung tâm du lịch. Trong đám cỏ lau rậm rạp, lấn với hàng rào lưới sắt, lộ ra một căn nhà gạch nhỏ, giống như phế tích lồ cốt bỏ hoang. Đứng ở đường lối nhỏ tình yêu, đưa mắt ngước lên trên, có thể nhìn thấy chóp của chiếc xe buýt vô tình đi ngang qua. Nhíp phong dừng lại đó một lúc khá lâu. Anh chợt hiểu ra, phía trên là con đường quốc lộ chạy qua tiểu mai xa. Vào lúc nửa đêm. Dạng sáng ngày 25 tháng 6, nơi đây rất yên tĩnh. Nếu như có một chiếc xe nhẹ nhàng dừng trên đường quốc lộ, kẻ gây án lôi từ sau xe thi thể hộ quốc hảo, trôi qua hàng rào sắt, rồi men theo sườn dốc xuống cầu tàu. Đó là con đường ngắn nhất. Tiếng cỏ kêu trong đêm khuya thanh vắng. Đá mình chứng đêm đó ở đây, át hẳn phải có tiếng động đặc biệt. Nhất phòng lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Xuyên. Anh xin được số điện thoại của cục trưởng ngũ. Tiếp đó, anh liên lạc với vị cục trưởng Cục Công an giàu kinh nghiệm này. Cục trưởng ngũ, tôi là nhiếp Phong. Cục trưởng ngũ lên tiếng, giọng nói có chút ngái ngủ. À, nhà báo nhiếp đó hả? Đêm hôm khuya khuất thế này, đánh thức xếp dậy thật ngại quá. Tôi có một số việc quan trọng muốn báo cáo. Cục trưởng ngũ hết sức thoải mái. Cậu nói đi. Việc phán đoán Tiểu Mai Sa là hiện trường đầu tiên. Mắc phải sai lầm. Theo suy luận của tôi, chuyện đó sự thật là... Sự thật là gì? Đình làm có một chiếc ô tô nhãn hiệu Phu Cang màu trắng. Phu Cang màu trắng sao? Cục trưởng ngũ lầm nhầm trong miệng. Đúng. Nhất phòng nhấn mạnh, có phần khẳng định chắc chắn. Cho nên, vị trí hiện trường đầu tiên phải là trong phạm vi trên dưới 5 đến 7 phút lái xe. Tôi đã làm qua thực nghiệm từ vườn nướng đi bộ đến vườn ươm phía đông bãi biển, sau đó vượt qua bức tường để ra ngoài khách sạn Tiểu Mai xa, mất khoảng 5 phút. Quay ngược trở lại, cả đi và về mất 10 phút. Giả thiết đến vị trí tìm thấy xác của Hồ Quốc Hạo hết 5 phút thì vẫn còn thừa 10 phút. Đó là khi sử dụng phương tiện xe ô tô. Nếu như từ hướng con đường lối nhỏ tình yêu, vượt qua hàng rào trung tâm du lịch, chỉ cần có 3 phút cả đi và về. Vị trí là 6 phút Cộng thêm thời gian di chuyển xác Hồ Quốc Hảo 5 phút. Nếu dùng ô tô cả đi lấn vẻ, có thể dưới 14 phút. Đi một chiều chỉ mất khoảng 7 phút. Hành trình di chuyển bằng xe hơi mất từ 5 đến 7 phút. Nói như vậy, vị trí hiện trường đầu tiên sẽ phải xa hơn. Đúng ạ. Phạm vi này bao gồm cả những vùng trước đây ta coi nhẹ. Cục trưởng ngũ sừng sốt thốt lên. Là Đại Mai xa sao? Vâng. Chính là Đại Mai Sạc, nhiếp học thêm lần nữa khẳng định. Rất cảm ơn cậu, nhà báo nhiếp. Cục trưởng ngũ vui mừng hiểu ra, hiện trường đầu tiên, đó chính là Đại Mai Sạc.